Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cảnh tay cô bước nhanh về phía cửa Tử Lâm Tôi thiếu anh một ân tình Đi tới cửa phòng Trang Tuấn Khải đẹp trai say người Nhắc tay cúi chào Hôm nay đem cô cho tôi mượn Ngày mai tôi sẽ hạo hảo báo đáp cô Tiểu tử thối này Tử Lâm tiến lên một bước Bỗng chắc dừng lại Nhớ kỹ ngày hôm nay ngươi nói gì Ngươi thiếu ta một ân tình rất lớn đấy Đã biết đã biết Mang theo vẻ ngạo nghẽ đắc ý Trang Tuấn Khải không để ý đến sự phản đối của An Tân Lang Lôi cô ra khỏi phòng Dù của có chuyện gì? An Tân Lang cố sức bám khung cửa Không cho hắn thuận lợi lôi cô đi Có phóng viên ở ngoài Anh không sợ bọn họ viết lung tung sao? Hắn giống như thổ phỉ Xong vào trong phòng cướp lấy cô Thấy tình hình này Phóng viên sẽ nghĩ như thế nào Sẽ viết như thế nào Cô vừa nghĩ đến cả người tức giận đến phát run Tiểu nhân cần cô Hắn tắm tay cô đang bám chặt khung cửa sổ lôi đi. Cô đã quên cô hứa với nó, cuối tuần này sẽ dẫn hắn đi chơi ở công viên hay sao? Tôi có công việc, cho nên không thể khác đi được. An tân làng chỉ sừng sốt một chút, đã bị hắn lôi vào trong xe. Chuyện cô hứa với tiểu nhiên, sao hắn lại biết được? Tuy rằng nỗ lực công tác là rất tốt, nhưng cô cũng không thể thất hứa với tiểu nhiên mãi được, khiến nó thất vọng. Chàng Tuấn Khải hoàn toàn không để ý tới cô, hắn khởi động ô tô. Tiểu nhiên là một đứa trẻ rất mẫn cảm, nếu như cô cứ như thế, nó nhất định sẽ mất đi niềm tin với cô. Cho dù như vậy, thì anh cũng không thể xông vào phòng chụp ảnh được. Cô nhăn lông mày, giọng nói mệt mỏi. Cô không có cách nào không thử nhận hắn nói hết sức thuyết phục, cũng rất có đạo lý. Anh làm phiền công việc của thua nhan han từ tổng biên là đại ân nhân của tôi, khi tôi không có bất kỳ một thông báo nào... Thậm chí muốn từ bỏ sự nghiệp người mẫu Là ông ta cho tôi cơ hội Cho nên anh không thể Cô là một người mẫu chuyên nghiệp Nhưng cô cũng là một người mẹ Chàng Tuấn Khải ý vị thăm trường liếc nhìn cô Đúng An tân làng ái náy gục đầu xuống Gần đây cô quả thật đã không để ý đến con trai Tôi đảm bảo Từ Lâm sẽ không vì chuyện ngày hôm nay Mà giảm thiểu công việc của cô Hỗn hồ là tôi bắt cóc cô Muốn trách cũng có thể chỉ trách tôi Thái độ của cô chăm chú khiến hắn lộ ra nụ cười tán thưởng. Sau này có rất nhiều cơ hội báo đáp, không cần nóng lòng như vậy. Xem ra, cô chính là một cô gái sâu sắc. Chàng thuấn khải phát hiện, tiếp xúc với cô càng nhiều, hắn càng ngày càng có thiện cảm với cô. Anh quen từ chủ biên sao? Nếu đã rời xa phòng chụp, cô quyết định thản nhiên tiếp nhận sự bố trí của hắn. Anh ta học cùng trường với tôi, cũng là bạn bè cùng học tại Mỹ. Khó trách, anh tao gan như vậy, dám chạy vào vòng chụp kéo tôi ra. Nhớ lại hình ảnh vừa rồi, cô nút một ngũm nước bọt. Ngày thường, hắn rất nghiêm túc như vậy, rất khó lại gần, nhưng hình như với anh một co nuot khó chịu cũng không có. Cô thấy hắn đứng trước mặt các người mẫu ăn nói rất là rõ ràng vậy thôi, còn trên phương diện tình cảm hắn rất đần độn. Nếu như không có ta giúp đỡ, hắn có thể theo đuổi được bà xã sao? Nói như vậy... Anh chính là cao thủ chuyên theo đuổi các cô gái à? Nhợ tới tên gọi mà tạp chí đặt cho hắn, An Tân Lang nở nụ cười tinh quái. Không xong, tin đồn mới lần này sẽ không có thêm cả tôi chứ. Có thể. Dáng vẻ Trang Tuấn Khải ung dung nhìn cô. Cô để tâm sao? Nói không chừng sẽ hưởng đến thái độ của những người đang theo đuổi cô đấy. Cô không biết phát hiện được trong mắt hắn đang che giấu chuyên chú, cô chỉ tùy ý lắc đầu. Tôi đương nhiên là không để tâm Hơn nữa cũng không có ai theo đuổi Anh quên tôi đã có tiểu nhiên sao Vậy cô Tin tưởng những lời đồn mà báo chí nói về tôi sao Trang Tuấn Khải hơi ẩn ngực Phát hiện bản thân rất quan tâm Đến suy nghĩ của cô Anh nói phương diện nào Thì phương diện bạn gái Hắn tự diễu hạ khỏe miệng Anh cũng nói là tin đồn Vậy tôi có thể tin tưởng sao Ánh mắt an nguc phat hien ban than rat quan tam đen suy nghi cua co anh noi phuong dien nao thi phuong dien ban gai han tu giễu ha khoe mieng anh cung noi la tin đon vay toi co the tin tuong sao anh mat an tan lang sáng lên Theo tôi, anh hẳn là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, chỉ là anh chưa gặp được một nửa của mình thôi. Cô thực sự nghĩ như vậy sao? Câu trả lời của cô thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Cô nghĩ tôi là một người nghiêm túc trong chuyện tình cảm thật sao? Lần đầu tiên trong đời, hắn nghe được câu nói này từ một cô gái thật đúng là có rút không quen. An Tân lang nhìn hắn khẳng định, đúng vậy. Như vậy cô, thái độ của cô trong chuyện tình cảm là như thế nào? hắn ngưng mắt nhìn cô một giây cũng không có phủ nhận lời nói của cô bố của tiểu nhiên cô còn muốn hắn sao sang mặt an nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện